Thẩu phần dành cho mỗi người tị nạn thời bấy giờ là một lon sữa bò gạo trắng tinh và một quả trứng gà cho một ngày. Nhưng đôi khi vì lý do nào đó, thuyền cấp phát thực phẩm vài ngày mới tới được, thì bà con ta kể như đói mèo. Đó là còn chưa kể đến tình trạng thất thoát, bị ăn chặn ăn bớt của một vài nhân viên phụ trách nữa. Những kẻ ra đi Đã không có một đồng bạc chính túi Dù chắc có đi nữa Cũng đã bị cướp vét sạch hết rồi Nên lúc họ tới đây Bị lâm vào tình trạng túng quẫn. Tại cải tạm cư Nơi tập trung những thuyền nhân may mắn Còn sống sót sau chuyến hải hành Họ tới từ mọi miền đất nước Nó xô bồ xô bộn Giống như một xã hội thu nhỏ Đã là một xã hội Thì đương nhiên gồm đủ mọi giới sang hèn xấu tốt thấy đều có đủ người nào còn biết suy nghĩ khi lâm vợ hoàn cảnh túng thiếu họ bèn nhảy ra bưng chải kiếm tiền bằng những nghề lương thiện nhưng ngược lại cũng có vài kẻ mang đầy thói hư tật xấu bất kể là xứ ta xứ người làm nhiều điều nhục nhã khiến cho cả một dân tộc bị mang tiếng lầy Ở nơi đây, nếu là người siêng năng tháo phá và biết chịu khó, họ có thể làm đủ mọi thứ nghề, dù là chẳng kiếm được nhiều nhỏ gì, nhưng sống lây lất qua ngày nơi cài tạm cư thì kể chi chẳng thiếu thốn. Nào là xuống biển bắt cá mò cua, hay lên suối đánh nước, vô rừng chặt củi ban về bản, Cùng lắm á! thì đi theo sinh quốc đất làm rẫy với dân bổn xứ cũng được trả tiền công đàng hoàng. Đại đa số thuyền nhân của mình không có tiền thì an phận làm những việc như thế đó. Thế nhưng, một số ít khác thì ngược lại. Đậy mới đúng là những con sâu làm rầu nồi canh. Đói quá thì làm điều bằng cùng sanh đạo tạc. Họ lao vào con đường trộm cắp, hoặc là đi ăn xin hay thậm chí hành nghề mãi dâm để kiếm sống. Có gã thanh niên nọ đi tàu mang số MH1171 là một điển hình. Gã ta đột nhập vào nhà thờ Hồi giáo trên đảo Lên Tùng bởi cả thung tiên công đức và bị bắt tại trận. Chính quyền địa phương áp dụng luật Hồi giáo. Sử trao cổ gã nơi gốc dừa gần mé biển. Thật là nhục nhã thầy cho dân tộc Việt của mình. Sinh hoạt của thuyền nhân na ngưỡng cửa tự do này cũng khá là rộn rịp, nhất là tại Lên Tung. Nhưng từ cuối năm 1979, khi trại tị nạn ga lăng chính thức mở cửa, thì tất cả thuyền nhân sống rải rác trên các đảo nhỏ đều bị dồn về tập trung ở đó nên len trung được coi như là một trại tiếp nhận tạm những người tị nạn đến thẳng hoặc do tàu vớt trên biển chở đến đều được cho tá túc tạm thời để chờ tàu liên hiệp quốc tới bốc họ sang trại chuyển tiếp khác cách vài giờ đường biển nơi đó là cucu rồi từ cucu Hàng tháng có tàu lớn chở thẳng tới trại tị nạn chính là Ga Lăng, nơi có phái đoàn các nước giải quyết sự định cư cho tất cả thuyền nhân. Lúc mà ghe của anh Bảy Tôn tận đến, thì Lan Tung trở về cái thời điều hiêu vắng vẻ, rất ít bóng thuyền nhân dập diệu. Con đường từ cầu tàu lên đảo, dài trên dưới hai trăm thước, mặt đường được tráng xi măng, nên là những tảng đá to nhỏ, Do dân địa phương đóng góp công sức tạo nên Hình ảnh đầu tiên đặt vào mắt mọi người Đã làm cho các thuyền nhân vững bụng Đó là sự chào đón rất nhiệt tình của người dân bổn xứ Quá thật là một trời một vực So với cái làng nào đó tại Mã Lai Cảnh sát trên đảo được quy động ngay tới cầu tàu Để giúp đỡ và hướng dẫn bà con tị nạn vào chỗ tập trung Dân bổn sứ ào ra, vừa vẫy tay chào vừa súng xích lại đỡ đần những người lớn tuổi. Vài câu tiếng Việt đơn giản như, khỏe không? Ăn cơm chưa? Được người dân bổn sứ chưa từng biết nếm qua mùi vị nước mắm, tập bè hỏi thầm. Nghe thiệt là buồn cười làm sao ấy? 77 người mới tới được hướng dẫn vào tác túc trong một hội trường rất lớn. Có lẽ nơi đây dùng làm chỗ hộp dân Nên nó nằm ngay khu trung tâm hành chánh của đảo Với một diện tích khá rộng Chứa lên đến hàng trăm người vẫn còn thừa Phía sân trước đối diện với trường tiểu học Còn phía sau là khu văn phòng làm việc của giới chức trên đảo Rồi nào là tiệm quán kéo thành một hàng dài Từ ở bên trong nhìn ra Ngay lúc trường tiểu học bắt đầu một ngày mới, hình ảnh thầy giáo cùng các em học sinh trong bộ đồ đồng phục đứng nghiêm chỉnh chào lá quốc kỳ, khiến cho bà con Việt Nam ta ai nấy thải đều sống sang khi nghĩ lại thân phận của mình. Những người con đất Việt mất nước, mất cả màu cờ, lạc bước lưu phong, đang chờ cánh tay nhân ái của đồng loại cứu giúp. Gia đình anh chị bảy. Chỉ một góc phía sâu trong hội trường. Còn Lê Hiến Thành, gã thanh niên hai lần vượt biển cũng trải miếng lông nằm bên cạnh. Đã có chỗ nghỉ ngơi, cái ăn có người khác lo cho rồi, nên nhóm tị nạn mới cảm thấy yên tâm. Thế là chuyện trời đất lại nổ râm ràng. Cuộc sống tập thể của 77 người mới tới bắt đầu bằng sự giúp đỡ thật nhiệt tình của dân bổn xứ. Và những đồng hương đã tới trước đây Lúc này Lê Tùng Không quá đông người Việt Như những năm 78, 79 và 80 Số thuyền nhân đang có mặt Trên đảo không quá trăm. Họ tới đây bằng nhiều ghe khác nhau Và trên dưới khoảng một Hoặc hai tuần nay thôi Kẻ tới trước Đương nhiên Rành đường đi nước bước Chỉ vẽ lại cho người đến sau Nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì rắc rối để làm quen với đời sống mới ở đây cái ăn chỗ ở đã có chính quyền và đại diện liên hiệp quốc lo liệu thuyền nhân tới được lê tùng rồi thì mọi người đều hưởng được khẩu phần đúng theo quy chế tị nạn như nhau nhà ở thì chỉ là chỗ dung thân tạm thời chờ ngày tàu lớn tới bốc đi đương nhiên chẳng cần thiết gì lắm tránh mưa tránh nắng là đủ rồi chỉ hơi chật vật về chuyện tắm rửa giặt giũ lê tùng chỉ có một con suối nguồn nước ngọt duy nhất cho những vị khách không mời mà tới ở tận chân núi thành ra các ông các bà hơi cực một chút nếu so sánh với thời gian mấy năm về trước khi ngay cả đảo ruồi cạnh bên còn chật nức người là người thì bây giờ quả là sung sướng gấp trăm lần ăn ở tập thể trong ngôi hội trường thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng rùm beng náo nhiệt bởi ồn ào quá nên mấy người lớn tuổi hoặc có con nhỏ chịu đợi đâu có thấu họ muốn kiếm chỗ yên tĩnh xin tá túc tạm mà chỗ tá túc ở chung quanh đây thì thiếu gì đó là những nhà sàn bỏ trống của cư dân trên đảo nơi đây một số ít người khá giả họ xây nhà tường nên lót gạch hoặc xi măng đa số còn lại thì các nhà sàn bằng gỗ ăn ngủ sinh hoạt đều ở phía trên phần sàn bỏ trống những sàn nhà bỏ trống ấy từng là gian sơn cho nhiều gia đình người việt tị nạn tới xin ở nhờ họ ở đó và ra đi thay đổi không biết bao nhiêu lần rồi cuộc sống thầm lặng của những cư dân nơi hòn đảo chơi vơi giữa biển một chốn hoang sơ chỉ có trời trong trong và nước mênh mông, không đưa chen chẳng hận thù, sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên thành một mối giao cảm đồng điệu, tạo nên bản chất hiền lành, mộc mạc, cộng thêm tính hiếu khách của người dân xứ đảo, khiến cho những đứa con lên đinh lạc loài của mẹ Việt Nam có được một bến đậu, có được một chỗ dung thân. Thuyền nhân xứ Việt Ai có dịp dần chân ở Lê Tung? Dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng ấn tượng đẹp nơi hòn đảo nhỏ này sẽ mãi mãi sống hoài trong tâm tư họ. Cư dân nơi đây quả là những người tốt bụng, rất tử tế, rất có tìm người. Tá túc trong ngôi nhà tập thể được một bữa, thì gia đình anh Bảy cũng hỏi được một sàn nhà của ông bà già gần đó. thế là hai vợ chồng cùng ba cô con gái dọn ra ở riêng anh chàng lê hiến thành cũng bắt chước anh ta cùng hai thanh niên khác ở dưới sàn một ngôi nhà đối diện cuộc sống coi tạm ổn định qua hai ngày sau anh bảy thấy thành và hai người bạn đi đâu mất biệt đến chiều tối mới về anh nào mình mẩy cũng lắm lem hỏi ra mới biết họ đi làm rẫy mướn cho mấy người dân trên đảo tiền công không nhiều vài gói mì thêm trăm rupee giá của gói thuốc lá lúc này từ tám chục tới một trăm rupee kể ra thì cũng đủ cà phê thuốc lá cho những tay ghiền không tiền nhưng ôm mộng vượt biên hơn nào nghĩ lên rẫy thì thành rủ anh bảy xuống biển theo dân indo đi câu cá bởi chân của anh thương tật làm sao so cho bằng mấy tay thanh niên sức dài vai rộng họ đi theo dân địa phương cuốc đất làm rẫy mướn anh thì chỉ có mỗi một việc đi câu cá đi câu thì bữa có bữa không nhưng anh bảy lại khoái Chưa chẳng phải khi còn ở làng cái trăm anh và ông ba bụng thường băng vườn lội ruộng Cũng vì mê câu đó sao? Có điều, ở đây là vùng biển, là nước, là cái, Và bản câu là những người khác màu da, Bất đồng ngôn ngữ, mới làm quen. Có hôm, lội theo họ đi xa lắc, Tối về chẳng kịp, Phải ngủ lại trong trời, Chờ mai ra câu tiếp. Nhờ những dịp này, Mà anh và Thành, Đã làm quen được thêm nhiều người dân địa phương, đã nói dân ở đây hiền hòa và hiếu khách mà chủ Indo khách Việt Nam hai đàn nhập lại cũng trò chuyện vang ron tiếng của người nào người nấy nói nhưng tay chân thì múa loạn xạ sàn ngầu vậy mà cũng hiểu được nhau mới là lạ qua những chuyện qua tay mối chân. Anh bảy còn biết thêm nhiều nỗi thương tâm của những thuyền nhân bạc mệnh đã đến đây từ trước, một vùng đồi thấp sát mé biển, lỗ nhố trên chục nắm mồ. Theo như dân địa phương kể lại, thì đó là những người tị nạn đã đến bờ bến an toàn và đang tạm trú trên những hòn đảo quanh đây. Một bữa đi tàu vô Lê tung mua thực phẩm, gặp báo ào tới, bất ngờ nên tàu chìm chết hết. Xác của họ bị sóng gió đánh dạt vào bờ biển, dân địa phương vớt lên an táng và đương nhiên, những nấm mộ vô danh này, ngàn năm sau, thân nhân của họ chẳng có ai biết đến. Từng là một quân nhân cầm súng chiến đấu với lời thề là bảo vệ quê hương đến hơi thở cuối cùng. Bây giờ Người chiến binh thất cơ lỡ vận ấy Đứng nhìn những nắm mùa hoang tàn Của đồng bào ruột thịt Cùng một mẹ Việt Nam Vùi thay nơi xứ người Cũng vì hai chữ Tự do Lương tâm người lính bức rứt Trái tim người lính Nhói đau Sẵn đang cầm bình nước uống trên tay Anh cụ trung sĩ Thủy quân lục chiến Lâm râm khấn nguyện Rồi lấy nước thay rượu Rưới xuống từng mộ phần vô danh Của những thi hài bạc mệnh. Tám tình tang, Xin mượn bốn câu thơ Trong bài Ta Về Của thi sĩ Tô Thùy Yên Để bày tỏ nỗi niềm Của anh cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa Trong hiện tại Ta Về như lá rơi về cội bếp lửa nhân quần ấm tối nay một chén rượu nồng xin rưới xuống giải oan cho cuộc bể dâu này như đã nói vị trí của quần đảo anambas ở phía tây bắc nam dương vì nó nằm chơi vơi rất xa đất liền về hướng bắc nên ghe tàu từ mũi cà mau Hẳn xuống vùng biển Nam 350 dặm là tới, gần và tránh được vịnh Thái Lan đầy hải tặc Nhưng hỡi ôi, đây là khu vực tử thần đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của đồng bào ta trong những năm cuối thập niên 70. Bờ bắc của quần đảo Anambas vốn nổi tiếng là đá ngầm. Nhiều tàu vượt biên không may dạt vào khu vực này là cái như không còn một mạng. dân địa phương thường bắt gặp nhiều xác chết của người tị nạn do sóng biển đánh tấp vào họ đem lên chôn cất đàng hoàng nhiều lúc vì chôn cất vội vàng không đánh dấu thì coi như người chết mất tích luôn cũng hiếm nhưng lại có những trường hợp gặp người cẩn thận khi chôn cất xong kẻ xấu số thì họ lại đánh dấu hoặc truyền miệng lại cho con cháu để chúng biết chỗ phòng sông này có người tới tìm điển hình như một vị mục sư người bản xứ ông châm hai xác thuyền nhân trên triền đồi ngay trong phần đất do mình sở hữu rồi đến khi sắp chết ông để di chúc lại cho con cái là không được bán đi miếng đất đó cả một dãy đảo to đảo nhỏ phía bắc quần đảo Anambas. Trong đó, người ta biết tới nhiều nhất là Lê Tung, Terempa, Er Raya, Cucu, vân. Nơi nào có thuyền nhân Việt Nam đặc trưng là nơi đó có mồ chôn xác người tị nạn. Về tới bến tự do của họ là những mộ phần. Thật hay thảm, Sau này, tất cả những ngôi mộ rải rác khắp cùng trên các đảo đó Được nhiều thuyền nhân hảo tâm Đã định cư một thời gian Quay trở lại tìm kiếm và trùng tu nhan khói Những nấm mộ vô danh Đều được dựng tấm bia đề ba mẫu tự Vê, D Viết tắt của ba chữ Vietnamese Boat People Tức là Thuyền Nhân Việt Nam Nhờ có dịp sống chung với những con người hiền lành chân chất này Nên anh Bảy biết họ đa số Từ lúc cha ông sinh ra tới chết Chẳng biết văn minh thì thành gì ráo Thức ăn thì chỉ là khoai mì, chuối và cá biển gạo ở đây rất hiếm chỉ có những ngày lễ lớn họ mới có dịp ăn cơm mà thôi còn nhà ở thì đa số họ lót sàn bằng cây hoặc tre đan tối đến vợ chồng con cái nằm dọc nằm ngang chung chạo với nhau trên sàn như một cái giường khổng lồ chủ nhà chỗ anh bảy đóng đô dưới sàn là hai vợ chồng già ông bà này chắc chẳng có con cái gì Nên thấy ba đứa con gái của anh chị Bảy, Ông bà bả thương lắm, Hôm nào đi làm rẫy về, Bà cũng đem xuống cho mấy đứa nhỏ vài củ khoai. năm ba trái chuối, Cái bữa anh Bảy đi câu, Mắc mưa rồi ngã bệnh nằm lì, Hai ba bữa, Làm cho chị hảo rầu, lo, quá cỡ. Ông già ở trên nhà mấy ngày, Không thấy mặt anh Bảy, Nên chạy xuống hỏi thăm, Biết cái thằng tị nạn Việt Nam có cái chân lạc lìa, ham đi câu cá đến nỗi mắt mưa rồi bị bệnh. Ông nghỉ đi rẫy một bữa, ở nhà nấu nước, pha vài thứ lá cây mà ông gọi là thuốc dân tộc cho anh uống. Coi vậy cũng hay thiệt à nghen, uống đâu được hai ba lần là anh đi đứng sân sẩn lại như thường. cái bữa anh hết bệnh mới là cảm động làm sao ông bà bắt con gà mua lon gạo nấu cháo gà rồi xuống biểu cả gia đình anh lên dùng chung một bữa để gọi là ăn mừng nhà ông bà già thì neo đơn nghèo khó có mấy con gà nuôi để bán nhưng lại làm thịt để đãi gia đình thằng tị nạn chẳng chút quen thân lại còn bỏ tìm ra mua gạo nữa gạo Vốn là thứ mắc mỏ hiếm quý trên đảo mà. Hai tháng sau, mới có chuyến tàu ghé lại để chuyển số tị nạn, dồn động trên Lê tung Hồi mới đây, anh nhớ chỉ tròm chẹm hai trăm, mà bây giờ con số ấy đã tăng lên hơn năm trăm. Coi bộ lắm rạy, công an biên phòng bắn bãi, bán bến dữ quá, nên người bỏ nước ra đi nùm nược. Cứ một hai tuần là có tàu mới tới. Gia đình anh Bảy bình dịnh chia tay với ông bà chủ nhà. Ba đứa nhỏ con anh chị khoanh tay thưa ông bà ngoại lúc giả từ. Hình ảnh thật cảm động. Hai ông bà già mếu máu, xoa đầu ba đứa trẻ căng dặn đủ điều. Ngôn ngữ bất động, đương nhiên là chúng có hiểu gì đâu. Nhưng trong đầu ốc non nước của ba trẻ cũng có thể đoán ra được đó là những lời dặn dò nhắn nhủ trong lúc bệnh rịnh giả tự và câu chúc tốt lành cho bước đường kế tiếp. Hai chiếc tàu sắt to đùng, cặp bến rước người tị nạn. Chiếc thứ nhất rồi bến không bao lâu thì đến lượt chiếc thứ hai khởi hành. Gia đình anh Bảy được bốc đi chuyến sầu. số người còn lại không bao nhiêu, nên chiếc tàu còn trống lỏng. Nghe họ biểu là chuyển tất cả sang cu cu. Ai đấy đâu có biết gì, người ta kêu đi thì đi, chứ có ai biết cu cu ấy nó ở đâu và bao xa mới tới. Chúng ta cũng nên dành vài dòng để tìm hiểu thêm về mảnh đất đã có một thời cu mang hàng chục ngàn đồng bào ruột thịt của mình trên con đường đi tìm. tự do. Nhìn vào bản đồ quần đảo Anambas thì ta sẽ thấy nhiều đảo nhỏ rải rác chung quanh một hòn đảo lớn nhất. Hòn đảo trung tâm này có tên là Jemaja Wiau. Những trại tạm cư như LeTung, Eraja, Kuku đều nằm ở mạng bắc của hòn đảo này. Những thuyền nhân quen miệng nên hay gọi là đảo Kuku hay đảo Lê Tùng. Nhưng thật ra, những địa danh trên đều cùng nằm chung trên một hòn đảo trung tâm, Chamaja Vial mà thôi. Chuyến dân tị nạn từ Lê Tùng sang Cucu, tàu chỉ chạy dọc theo bờ biển của đảo Chamaja. Chừng hơn hai tiếng là tới. Chuyến thứ hai, chuyến gia đình anh bảy đi, vì ít người. Nên họ ghé vào một trại tạm cư khác để bốc thêm, đó là El Raya. Bà con trên tàu lại được dịp nhìn ngắm thiên hạ trên đảo và làm quen với nhóm tị nạn mới đang tuần tự bước lên tàu để cùng sang Cú El Raya nguyên là một ngôi làng nhỏ, thấy như một cái ấp so với chợ quận ở Lê Tung. dân cư bản địa đa số là người thổ dân indo nhưng rất thưa thớt sinh hoạt và đời sống của họ còn rất hoang dã vào những năm trước khi những lỗ bình sơn việt nam ta bắt đầu đổ bộ lên vùng đất hoang vu này có khi cả hai ba tháng trời mà chẳng ai biết tới thuyền nhân ta phải tự lực chống chọi với thiên nhiên để sinh tồn vô rừng đống cây cất chọi, tránh gió tránh mưa lên suối đặt ống nước dẫn nước xuống để có mà dùng rồi lo đi mò cua bắt cá đào cũ hái trái cây rừng để ăn kinh hoàng nhất là phải đối với nặng rắn cái vùng đất quái quỷ gì mà rắn nhiều quá đổi. ở đâu cũng có rắn từ dưới suối rắn bò lên từ trên cây rắn rơi lộp độp lên mái chòi tối tối nằm ngủ rắn bò lên người mình ngứa ngáy nhột nhạt không dám cục cửa nín thở mím môi nằm im chờ cho con rắn nó bò qua rồi thì xong quỉnh quáng ngọ ngoại tay chân gặp con rắn độc nó phập một cái thì ra bãi tha ma mà ngủ một giấc tới muôn đời rồi nạn sơn lam chứng khí sốt rét rừng uống phải nước suối độc vân vân hay bệnh nhẹ cũng thành nặng nặng rồi thì đi luôn Nó khổ như vậy, mà bà con thuyền nhân mít ta cứ ùng ùng kéo tới, từ từ rồi khu rừng nối heo hút này lại trở thành một đảo quốc tị nạn hồi nào không hay. Tới chừng đông quá cỡ, thì mấy ông quỷ hội cứu trợ Liên Hiệp Quốc mới khám phá ra, họ thất kinh hồn vía thiếu điều muốn té xỉu khi bước lên bờ đá, ngó thấy nơi nào cũng đầy người là người, những lỗ bình sơn tóc đen da vàng, mũi tẹt. đi đứng ngông nghênh tóc tai dài sọc từ đâu trong hốc đá lùm cây chỉ trong nháy mắt đã đứng đầy bãi biển hóa ra chào mừng tàu cứu tinh của liên hiệp quốc đấy mà từ bây giờ những thuyền nhân tội nghiệp này mới được người ta biết đến và bắt đầu tiếp tế lương thực khi được mấy ông liên hiệp quốc tới lui tiếp tế nơi đây chính thức trở thành một đảo quốc tị nạn Thành đảo quốc tị nạn rồi thì đồng bào ta mới lo tới những thứ rắc rối lẻ tẻ khác, chẳng hạn như thanh niên trên đảo đánh lộng đánh lạo, chẳng có ai đứng ra giải quyết, đa số là do giành gái mà ra, rồi nạn trộm cắp lương thực, nạn tranh cãi cái ăn, chỗ ở vì đối khổ quá, họ bàn bạc bình chọn người có uy tín, bầu làm ông chúa đảo để thành lập các bang. như băng ăn ninh, vệ sinh, lương thực, vân vân. thật mà nói, muốn cai trị đám thần dân có lúc lên tới hơn mười ngàn người đến từ mọi miền đất nước này, nó khó còn hơn lên trời. một cái xã hội thu nhỏ gồm đủ hạng, đủ giai cấp, từ gã du côn bụi đời khố rách áo ôm hoặc anh nông dân xuề xà chân chất, cho tới những ông bà quyền cao chức trọng, những tay thương gia giàu sụ. Tóm lại là hạng nào cũng có, nhưng nhờ vào sự ý thức cộng đồng khá cao của tất cả mọi người, dần dần sinh hoạt của đảo quốc tị nạn đi vào nề nếp, có trật tự, ngăn nắp đàng hoàng, khiến cho nhân viên đại diện Liên Hiệp Quốc cũng phải nghiêng mình tháng phục dân tộc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến mà. Như đã nói, nơi đây vốn là một vùng hải đảo hoang sơ toàn là cây rừng và núi đá thực phẩm tiếp tế thì chỉ trông vào tàu của quỷ hội cứu trợ lâu lâu cập bến một lần thỉnh thoảng tàu chậm trễ thì bị đói gì chớ đói là chuyện bình thường của những lỗ bình sơn việt nam tại đây người có tiền thì đón tàu sang chợ quận ở ly tung để mua sắm thực phẩm đồ dùng tàu ở đây là những chiếc ghe nhỏ do dân địa phương làm chủ Từ Ereya sang Ly Tung phải đi qua một eo biển nước xoáy rất nguy hiểm, nơi đây thường xảy ra tai nạn chìm tàu, người chết. Đã có khoảng hàng trăm người tị nạn thoát khỏi biển cả Mênh Mông, tới được bến tự do, nhưng lại bị dìm thay nơi cái eo biển quái quỷ này. Một nhân việt tiếng thăm thời trước là đốc sự quốc gia hành chánh Sài Gòn Kim Vô Địch Bơi Lội Chim Thành kỹ, đã nằm lại đây vĩnh viễn. đám người đi chợ ly tung mua sắm một bữa nọ gặp trời giông to bị gió đánh dạt vào khu nước xoáy tàu chìm chim thành kỷ cứu được vợ con nhưng rồi kiệt sức nên phải bỏ mình đời lắm nỗi trớ trêu người không biết bơi lại sống kẻ quán quân bơi lội một thời lại chết vì nước hỡi ôi thật đúng như cái câu sinh nghề tử nghiệp của ông bà mình để lại Đã bảo là trại tị nạn thì đủ biết, từ khổ cho tới thậm khổ. Đằng này đây chỉ là trại tạm cư để chờ được chuyển vào trại tị nạn thì phải biết nó khổ sở thiếu thốn như thế nào rồi. Thiếu thốn từ vật chất cho đến tinh thần. Người bỏ lại quê hương, bỏ tất cả thân bằng quyến thuộc để ra đi, vượt qua được nỗi kinh hoàng giữa sóng gió trùng khơi. Giờ ngồi bó gối nơi chốn điều hiu, gió hú, để trưa trưa, chiều chiều, ngắm giọt mưa rơi, mà nhớ mong về cố thổ. Mưa đã là buồn rồi, mà người có tâm sự, lại chẳng có gì làm cho quay khỏa chỉ ngồi nhìn trời văn u ám, đếm hạt mưa xa, thử hỏi lòng ai không ra rứt. Tâm trạng thay lương ấy đã được nhạc sĩ Trường Hải viết lại thành bản nhạc. mưa trên đảo Erya. Lòng người tha hương cô đơn lặng câm, mưa rơi ướt mềm. Lòng người xa xứ, chiều nay mưa trên đảo xa, đau đớn lòng ta cố hương khuất mờ. Tâm trạng của Trường Hải, người nhạc sĩ đã có một đoạn đời ngồi trong túp lều trên đảo Erya, nhìn hạt mưa xa rồi viết thành bài ca. Tả lại tâm trạng của chính ông Và của những thuyền nhân Một thời là lỗ Bình Sơn Việt Nam Nơi ngưỡng cửa tự do e Vì Điều nay mưa rơi rơi ướt đào xa Mưa trắng biển xanh Mưa mờ núi rừng Ngoài vườn ngã nghiêng trong mưa bạn trong lòng người tha hương cô đơn buồn tanh mưa rơi ướt đêm hồn lê xa xứ Chiều nay mưa rơi rơi ướt đao xa Đau đớn lòng ta cô hờn quất mơ Nay đau dạ đi mê mông miền khơi bao bùng sóng ba ta đâu ngài là quê người ta lưu bão túi hành muốn khóc hỡi người xưa ra đi người ơi hiếu thấu nỗi lòng người đợi chờ từng đêm trong ngóng tin những người xa xăm năm tháng dần qua cánh triền phất mờ Sương chiều đổ mưa ôi mưa mùa thu, kia ngoài trung dương mây bay, bay về đâu? Mưa trên xứ người chảy nhớ quê hương. Mưa trắng biển xanh, mưa mờ núi rừng. Thàng dừa ngả nghiêng trong mưa lạnh căm, lòng người tháng nguyễn cô đơn buồn tạnh. Mưa rơi lướt mềm hồn người xa xứ. Chiều nay mưa rơi rơi ướt đào sa. đau đớn lòng ta cố gắng quất mờ ngày nào ra đi mênh mông biển khơi vào vùng phong ba ta, ta đâu ngại chi mong sao có ngày giải phóng quê nhà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 năm tháng dần qua cánh chim phất mờ dừng chiều đổ mưa ôi mưa mùa thu kia ngoài trung dương mây bay về đâu mưa trên xứ người